hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 306 Sở đế Xôi Nam không đánh mà thắng. Esher. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzaudio.net nửa tháng. Đại sở nhiếp chính vương Mạc Cảnh lê mang theo Thái hậu và Tân hoàng mới đăng cơ không lâu cùng trong phần lớn quan viên trong kiều Xôi Nam đến Giang Nam. Mà ở lại Kinh Thành còn lại là một đám cựu thần cùng quan văn thanh lưu, lấy hoa quốc công là người dẫn đầu. Ở tiền tuyến, tướng sĩ nhận được tin tức kia. Nhất thời lòng quân rượu rã. Chiến sự vốn lạc quan lại càng thất bại thảm hại. Chiến tuyến của đại quân Bắc Nhung không ngừng đi về phía Nam. Mười ngày sau tử kinh quang sau mấy tháng kiên trì rốt cục cũng bị công phá Số lượng lớn tướng sĩ Bắc cảnh tràn vào quang nội Mà lúc này Tại Tây Lăng xa xôi Lúc mặt tu nghiêu nhận được tin tức Mặt gia quân cũng đã dẫn binh đến dưới hoàn thành Tây Lăng Cuộc chiến ở Phụng Thành có kinh nghiệm cùng với ma luyện ở Biện Thành Trần Vân và một đám tiểu tướng biểu hiện có chút xuất sắc. Mặc dù cuối cùng lôi đằng phong đã được kiên y về kịp thời chạy tới cứu đi. Nhưng khuyết điểm cũng không che lấp được ưu điểm. Đại quân mặc ra quân một đường đẩy mạnh. Liên tục mấy tháng chiến đấu ác liệt không ngừng nghỉ. Cũng làm cho một chi binh mã vốn không có bao nhiêu kinh nghiệm này trở thành tinh binh bách chiến thực sự của mặt gia quân. Đợi đến thời điểm mặt gia quân tiến đến phía dưới hoàng thành Tây Lăng, đã là tháng 9. Sau khi vây quanh hoàng thành Tây Lăng, mặt tu nghiêu cũng không lập tức hạ lệnh công thành. Chỉ vây mà không tấn công cũng nhân cơ hội này để các tướng sĩ liên tục mỏi mệt suốt mấy tháng nay có thời gian nghỉ ngơi. Mà lúc này trong hoàng cung Tây Lăng Tây Lăng Hoàng chân mày nhếu chặt nhìn người thanh niên mặc áo trắng trước mắt. Phía dưới Tây Lăng Hoàng từ thanh bách áo trắng ông Văn nhỉ nhã cũng đang mỉm cười đánh giáp Tây Lăng Hoàng trước mắt. Tây Lăng Hoàng năm nay cùng lắm mới ngoài 50, Nhưng so với trấn Nam Vương mất một cánh tay vẫn có khí độ to lớn, lại lộ ra vẻ suy nhược ra mặt. Có lẽ là do hàng năm đắm chìm trong ca muốn thanh sắc, khiến cho bề ngoài của ông ta cực kỳ gầy gò. Sắc mặt tái xám ánh mắt mờ đột, ngay cả mí mắt cũng ủ rũ rũ xuống cũng không phải già nô nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không có chút sinh khí nào. Từ thanh bách không thèm để ý chút thì vệ trong hoàng cung Tây Lăng đứng cách đó không xa nhìn chầm chầm mình. Thật ra thì so với lúc hắn mới tới Tây Lăng đã khá hơn chút. Ban đầu có lẽ Tây Lăng hoàng cũng không tính gặp. Có lẽ Tây Lăng hoàng cũng không nghĩ đến đại quân Tây Lăng của ông ta ở trước mặt mặt ra quân lại không chịu nổi một kích như vậy cho đến khi mặt gia quân dùng thời gian ngắn ngủi không tới nửa tháng liên tiếp công phá biển thành và phụng thành, mới làm cho ông ta thực sự khẩn trương. Chẳng qua cuộc đàm phán này, hơn nữa lại là đàm phán có quan hệ đến vận mệnh của đất nước cũng không là dễ giải quyết như vậy. Hơn nữa trong lòng Tây Lăng Hoàng vẫn mang một chút hy vọng xa vời cho nên thái độ vẫn dao động không ngừng. Mà hôm nay binh lính mặt gia quân đã ở dưới thành mặt trấn Nam Vương Phủ vẫn không có nửa điểm tin tức. Cũng khiến ông ta chịu không được mà do dự. Nhiều năm ở Tây Bắc, từ Thanh Bắc vẫn luôn ở địa phương cực kỳ càng cổi tham dự việc đồng án. Nhưng điều này cũng không làm mất đi hơi thở thư hương bẩm sinh trên người hắn. Thậm chí thời gian mấy năm qua đã tôi luyện thiếu niên ban đầu có chút ngây ngô càng thêm ôm nhuận bình thản Trong đám nhi tử hậu nhân tính cách khác nhau của tử gia, Tử Thanh Bách mới là người giống truyền nhân của tử gia trăm năm thư hương môn đệ nhất. Thực sự tài trí. từ Thanh trần quá mức suốt trần. từ Thanh trạch quá lạnh lùm. từ Thanh phong giống quân nhân hơn. Mà tự thanh viêm quá mức hoạt bát. Chỉ có tự thanh bát. Thần sắc ông hòa nụ cười lạnh nhạt. Thực sự là quân tử đoan phương như ngọt. Bất luận kẻ nào cũng không sinh nổi tâm tư chán ghét. Tây Lăng Hoàng suy nghĩ thế nào một lúc lâu. Tự thanh bát mới lạnh nhạt lên tiếng nói. Tây Lăng Hoàng cũng không bởi vì thái độ ông hòa của tự thanh bát mà buông lỏng. Chân mày vẫn nhớ chặt, vẽ mặt khó khăn. Từ thanh bách chậm rãi nói thật ra thì Tây Lăng Hoàng cần gì phải khó xử như thế. Định vương phủ cũng không có ý định gây khó dễ Tây Lăng Hoàng. Thật sự là có chút bất đắc dĩ mà thôi. Tại chỗ, mọi người, bao gồm cả thị vệ đứng ở cửa đề phòng nhìn vào trong điện cùng với kỳ lân đứng ở cửa đều im lặng rồi. Cũng đã đánh tới kinh thành nhà người ta rồi còn nói không có ý muốn làm khó. Vậy thế nào mới coi là làm khó? Đáp lại vẻ mặt không tin của Tây Lăng Hoàng. Từ thanh Bắc cười nói nếu như không phải trấn nam vương giả tâm bừng bừng suốt binh tấn công đại sở. Vương gia nhà chúng ta cũng sẽ không ra hạ sách tới gây khó dễ cho Tây Lăng Hoàng A. Tây Lăng Hoàng ngưng mi nói theo trẩm biết. Mặc gia quân đã đoạn tuyệt quan hệ với đông sở Vậy mà từ tứ công tử có thể dùng lời nói như thế đến lừa gạt trẩm Cho dù ông ta có là một con rối đi nữa thì cũng vẫn là một hoàng đế đấy Từ thanh bách muốn lừa gạt ông ta quả thực là khinh bị trí thông minh của ông ta Từ thanh bách cũng không để ý Có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói theo lý mà nói vương ra nhà chúng ta cũng không có ý nhúng tay vào chuyện của đại sở. Nhưng Tây Lăng Hoàng cũng biết đấy. Tây Bắc đất đai càng cỗi. Nếu để trấn Nam Vương chiếm được đại sở, lấy giả tâm bừng bừng của trấn Nam Vương, chẳng lẽ sẽ không tới gây khó dễ với định vương phủ sao? Tây Lăng Hoàng trầm mặt lời nói của Từ Thanh Bách có chút thuyết phục được ông ta. Thật ra thì ông ta cũng hiểu lời Từ Thanh Bách thật ra phần lớn là ngụy biện. Nhưng ở tình huống như vậy lòng người lại dễ dàng tiếp nhận những lời ngụy biện hơn so với lúc bình thường. Cho nên lúc này Tây Lăng Hoàng cũng không nhịn được nghĩ. Nếu như Trấn Nam Vương không đi tấn công đại sở... Có phải mặt tu nghiêu cũng sẽ không tấn công Tây Lăng hay không? Mà quan trọng nhất là Lôi chấn đình tấn công đại sở cũng thôi đi Nhưng hắn lại mang đi binh mã tinh nhuận nhất của Tây Lăng Mà Tây Lăng đang hết sức nguy nang Hắn lại căn bản không tính trở lại cứu viện Vẫn tiếp tục tấn công đại sở Chuyện này làm cho Tây Lăng Hoàng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhìn Tây Lăng Hoàng trầm mặt từ thanh bách tiếp tục nói nói vậy Tây Lăng Hoàng cũng hiểu. Lấy binh lực hiện nay của Tây Lăng hoàn thành tuyệt đối thủ không được. huống chi cho dù lúc này định vương phủ chúng ta lui binh. Tây Lăng Hoàng có thể ngăn cản được binh lực của các quốc gia Tây vực sao? Theo như tại Hạ biết. Các tiểu quốc chư hầu Tây Vực đã hợp thành liên quân giữa 15 nước, suốt lĩnh 60 vạn đại quân, tập trung hỏa lực ở biên cảnh. Muốn đòi lại nợ máu năm xưa của đại quân Tây Lăng ở Tây Vực đấy. Nghe vậy Tây Lăng hoàng không nhịn được run lên. Năm đó ở Tây Vực rốt cuộc Long Dương đã vết bao nhiêu người, chỉ sợ đếm cũng đếm không hết. Khi xưa suốt mấy trăm năm Tây vực cũng vẫn phải khuất phục dưới giom uy của Tây Lăng Có thể nói đối với Tây Lăng thù sâu như biển Chẳng qua là binh lực Tây Lăng quá mức cường thịnh Những tiểu quốc này cũng chỉ có thể ngậm miệng nuốt máu vào trong Nhưng ẩn nhẫn cũng không chứng tỏ rằng bọn họ cam nguyện thần phục Hiện giờ thì không còn như thế Tây Lăng mới vừa bị mặt gia quân đánh bại. Những tiểu quốc này cũng bắt đầu rụt rịch rồi. Tây Lăng hoàng tự biết mình tuyệt đối đấu không lại mặt tu nghiêu. Cũng tuyệt đối không đối phó nổi các nước Tây vực có thù sâu như biển với Tây Lăng kia. Giống như chuyện ông ta vẫn luôn đấu không lại đệ đệ trấn Nam Vương này, ông ta luôn luôn rất thức thời đấy. Một hồi lâu cuối cùng Tây Lăng Hoàng mới mở miệng nói từ tứ công tử muốn nói cái gì. Từ thanh bách khẽ nhướng mày. Biết trong lòng Tây Lăng Hoàng đã buông lỏng. Cười nhạc nói chỉ cần Tây Lăng Hoàng nhượng lại hoàn thành Tây Lăng. Các thành trì mặt gia quân đoạt được lúc trước cũng đều quy về Tây Bắc. Mạc Gia Quân sẽ lập tức thu binh ta và ngươi song phương chung sống hòa bình, không phải rất tốt sao? Trong ngực Tây Lăng Hoàng Suất thì tại chỗ phun một ngụm máu ra ngoài. Sống chung hòa bình. Mạc Gia Quân chiếm 1/3 lãnh thổ Tây Lăng, tới cùng lại còn nói muốn sống chung hòa bình. Tây Lăng Hoàng lắc đầu nói hoàn thành không được. Chỉ cần định vương lập tức thu binh Đất đai lúc trước mặt ra quân chiếm đoạt được có thể giao cho định vương phủ Hơn nữa Trẩm còn có thể nhượng thêm Thanh Dương Châu Thanh Dương Châu giáp giới với đại sở Diện tích còn lớn gấp đôi An Bình Châu nơi có Hoàng Thành Hoàng Thành là thủ đô và căn cơ của Tây Lăng đấy Nếu ngay cả Hoàng Thành cũng mất Vì hoàng đế như ông ta đây còn có thể diện gì chứ? Chẳng lẽ muốn học theo hoàng đế đại sở sao? Lại nói Tây Lăng quả thật không hổ là có cùng nguồn gốc với đại sở. Năm đó lúc kỵ binh phản kháng tiền triều, không lâu sau thì khai quốc. Tây Lăng cường. Đại sở cũng mạnh. Đại sở loạn Tây Lăng cũng loạn. Suốt một hai năm này, Cũng không có bên nào chiếm được tiện nghi Mà hôm nay Tân đế đại sở Hoàng thành Tây Lăng Cũng đều bị người khác mang binh tiếp cận Từ thanh bách khẽ lắc chiếc phiến Lắc đầu nói Tây Lăng hoàng Hoàng thành Tây Lăng Nói thật sự có ý nghĩa với ngài sao Nếu nói hoàng thành Là nơi ở của thiên tử Chỉ cần thiên tử còn đó Hoàng thành xây nơi nào chả được Tình hình lúc này cho dù có thể bảo vệ được hoàn thành. Ngài thật có thể an tâm ở lại sao? Tây Lăng hoàng trầm mặt đồng thời cũng không khỏi thầm oán dẫn tổ tiên chọn vị trí hoàn thành ở cái nơi quá không thiết hợp đi. Hoàn thành Tây Lăng chỉ cách biên cảnh các nước Tây vực không tới 6-700 dặm. Thời điểm Tây Lăng cường thịnh còn dễ nói. Các nước nhỏ phiếu Tây dân lên nào là cống phẩm trân quý? Tuyệt thế gia nhân Bảo Mã Hiếm thấy gì đó đúng là cực kỳ thuận tiện Nhưng một khi Tây lăng xuống dốt rồi Kỵ binh của các quốc gia Tây vực thậm chí không đến mấy ngày đã có thể dết đến dưới hoàn thành A. Hốn chi! Sau này còn phải tiếp giáp cùng với mặt gia quân Tây Lăng Hoàng chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Được từ thanh bách nhắc nhở như vậy, Tây Lăng Hoàng nhất thời lại cảm thấy mảnh đất hoàn thành này có hơi nóng phỏng tay rồi. Thế mà ông ta nửa điểm cũng không nghĩ phía trước phải đối mặt với mặt gia quân binh cường mã tráng. Phía sau còn phải đối mặt với các nước Tây vực có huyết hại thâm thù luôn nhìn chầm chầm vào. Nhưng dễ dàng giao hoàn thành cho kẻ khác như vậy. Lúc này Tây Lăng Hoàng quả thật không hạ nổi mặt mũi này. Từ thanh bắt làm sao lại không rõ tâm tư của ông ta. Cũng không gấp gáp. Cười nhạt nói cũng hết cách rồi. Nếu Tây Lăng Hoàng không ngại... Cẩn thận suy nghĩ mấy ngày. Dĩ nhiên, nếu như hai quân chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình, định vương phủ cũng sẽ không lấy không một ngọn thành trì của Tây Lăng Hoàng. Ám hiểu rõ ràng như vậy khiến trong lòng Tây Lăng Hoàng vừa động, nghi hoặc nhìn về phía từ Thanh Bá Từ Thanh Bách khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói thêm một chút Tây Lăng Hoàng thất chính thống. Vẫn bị Trấn Nam Vương áp chế Năm đó nếu không phải Trấn Nam Vương lại bỏ dị kỹ Sao Tam Đại Danh tướng Tây Lăng lại điêu linh đến mức này Nếu như Tây Lăng và định vương phủ có thể hòa thuận sống chung Dĩ nhiên sẽ là bằng hữu rồi Bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau không phải cũng là lẽ thường sao Ánh mắt Tây Lăng hoàng sáng lên Bất kể ông ta có bản lãnh thế nào cũng vẫn là một hoàng đế, một người đàn ông. Một hoàng đế, nếu nói không có giả tâm muốn nắm trong tay đại quyền thì ông ta cũng sẽ không ngồi nổi cái vị trí này. Bản giá mà từ Thanh Bách đưa ra không thể nghi ngờ là vô cùng hấp dẫn người. Nếu như định vương phụ trợ giúp ông ta chèn ép lôi chấn đình, vậy ông ta có thể nắm giữ triều chính. Trở thành hoàng đế chân chính của Tây Lăng Cho dù Tây Lăng chỉ còn lại 2/3 lãnh thổ thì thế nào Cũng không giống hiện tại đến nửa phần quyền lợi cũng không có Thậm chí còn không bằng một vương hầu tự tại bình thường Đạo lý tốt quá hóa dở từ Thanh Bách hiểu rõ Cho nên chỉ nói đến đây thì dừng không nói thêm nữa Thẳng nhiên đứng dậy cáo từ Tây Lăng hoàng Để cho ông ta có thời gian tự mình suy tư. Lúc gần đi. Vẫn không quên lưu lại một câu. Bệ hạ. Thật ra thì Tây Lăng đến bước đường này cũng không phải lỗi của ngài. Nhìn thanh bách thông dông rời đi. Tây Lăng hoàng không khỏi có chút thất thần và ghen tiện. Cho dù đối phương chỉ là một thanh niên trẻ tuổi đến quen hàm chính thức cũng không có. Nhưng người này lại có thể ở trước mặt vui của một nước như ông ta Thể hiện ra khí độ cùng thông dông bình thản Lại khiến ông ta ghen tị không dứt Đồng thời, một câu nói cuối cùng của từ Thanh Bách cũng thật sâu khắc vào trong đầu ông ta Đúng, đây hết thảy cũng không phải lỗi của ông ta Mà là lỗi của Lôi Chấn Đình Bệ hạ nội thị bên cạnh tiến lên dân trà nóng Có chút cẩn thận hỏi cúi đầu nhấp một ngụm trà cống mà ông ta hay uống Lúc này Tây Lăng Hoàng mới thở vào nhẹ nhõm Làm như tùy ý hỏi ngươi nói xem Hoàng thành thủ được sao? Bệ hạ anh minh thần võ Tây Lăng Thiên Thu Trường Tồn Tất nhiên có thể thủ được Nội thị cung kính nói Mặc dù lời nói ra chính hắn cũng không tin May mà Tây Lăng Hoàng cũng không có ý truy cứu thật giả trong lời nói của hắn Trầm mặt gật đầu nói được rồi từ từ quan sát vậy Nội thị im lặng không lên tiếng hầu hạ Hắn là người hàng năm đều hầu hạ bên cạnh Tây Lăng Hoàng Chỉ nhìn thần sắc có thể đoán được mấy phần tâm ý của Tây Lăng Hoàng Lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ Chẳng qua hắn chỉ là một nội thị nho nhỏ Quốc gia đại sự còn không tới lượt hắn Trong đại trướng ngoài hoàn thành của mặt gia quân Tướng lãnh trên dưới mặt gia quân đều tụ tập đầy đủ Hơn thế rối rước nghị luận Mặt gia quân một đường thế như trẻ tre đánh tới bên dưới hoàn thành Tây Lăng Nhưng vương gia đã hạ lệnh cho bọn họ chỉ vây mà không tấn công. Điều này làm cho rất nhiều tướng lĩnh trong lòng trăm mối ngỗng ngang vẫn không có cách giải. Không phải hẳn là nên thừa dịp đại quân khí thế cường thịnh, nhanh chóng giành lấy Tây Lan hoàn thành sao? Phượng Tam Rốt cuộc vương gia và vương phi nghĩ như thế nào bị người hỏi đến? Trương Khởi Lan cũng không kiên kỵ cái này. Trực tiếp mở miệng hỏi Phương Chi Giao đi theo bên cạnh mặt tu nghiêu lâu nhất. Phượng Tam liếc mắt nhìn lên nóc đại trướng nói ta làm sao biết được Vương Gia nghĩ thế nào. Ta cũng không phải con sâu trong bụng Vương Gia. Một phó tướng chần chờ một chút hỏi có phải Vương Gia muốn lui binh không? Lời vừa nói ra những người khác cũng không nói chuyện rồi. Tin tức hoàng đế đại sở xuôi nam bọn họ đương nhiên cũng đều biết. Mặc dù không nguyện ý nhất lên cái quan hệ gì với hoàng thất đại sở, nhưng đối với dân chúng đại sở, bọn họ cũng không phải không có chút tình cảm nào. Dù cho không được tận mắt nhìn thấy tình hình đại sở lúc này, nhưng cũng vẫn có thể đoán được mấy phần. Cho nên khó tránh khỏi suy đoán có phải vương gia muốn lui binh Thật ra thì lui binh cũng không phải không có khả năng Nếu như vương gia muốn tăng viện đại sở thì sao có người chần chờ hỏi Dù sao bọn họ với dân chúng đại sở là cùng một mạc Thậm chí trong quân mặt ra Phần lớn thân bằng cố hữu của mọi người vẫn còn ở đại sở Nếu như vương gia thật có ý xuất binh đại sở, cũng sẽ không có người nào phản đối. Mặt gia quân có hận hoàng thất đại sở bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không có quan hệ với dân chúng bình thường. Lòng người dù sao cũng đều là thịt. Hơn nữa, bác nhung và mặt gia quân còn có đại thù. Nếu như vương gia thật sự có tính toán này, chúng ta đương nhiên sẽ không phản đối. Năm đó tiền định vương mặc tu văn Còn có mấy vạn tướng sĩ mặc gia quân chết oan Cộng thêm gần 20 vạn tướng sĩ mặc gia quân chết trận năm đó Đều là chết trong tay người Bắc nhung Đang nói cái gì đó giọng nói thanh nhã của Diệp Ly từ ngoài trướng truyền đến Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ Mặc tu nghiêu và Diệp Ly tay trong tay mà đến Hai đầu lông mày mang theo nhàng nhạc ấm áp. Hiển nhiên là tâm tình cũng không tệ lắm. Tham kiến vương gia, vương phi. Mặt tu nghiêu nắm tay Diệp Ly đến chủ vị ngồi xuống. Nhưng mày nhìn chúng tướng cười nói câu hỏi của vương phi. Tất cả mọi người đang nói cái gì mà náo nhiệt thế vân đình thình lình bị đám người đẩy ra ngoài. Bất đắc dĩ nhìn một chút đám đồng liu đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm Đành phải nói khởi bẩm vương gia Mạc tướng đang suy đoán vương gia định khi nào thì công thành Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Vân Đình Diệp Ly không khỏi cười một tiếng nói không cần khẩn trương Ta và vương gia chỉ tùy tiện hỏi một chút Ngồi xuống nói chuyện Đa tạ vương phi lúc này Vân Đình mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trở lại ngồi bên cạnh Trần Vân. Mặt tu nghiêu tự tiếu phi tiếu nhìn tướng lãnh phía dưới hỏi các ngươi cũng muốn biết lúc nào công thành sao. Các tướng lĩnh rối riết ngợt đầu, bọn họ đang trong mòn con mắt a Mắt thấy sắp đến lúc đánh hạ hoàng thành Tây Lăng. Đây là đại nghiệp mà mặt gia quân gần 200 năm qua chưa thực hiện được đấy. Mặt tu nghiêu mỉm cười nhìn bọn họ nói bản vương không có ý định tấn công hoàn thành. Nghe vậy, mọi người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù sớm đã có chút suy đoán nhưng khi thật sự nghe vương gia nói vậy, bọn họ vẫn còn có chút kinh ngạc. Huống chi, nếu như không có ý định công thành. Vậy bọn họ căn bản cũng không cần thiết tới đây à? Trực tiếp hồi phủ. Đám binh sĩ phòng thủ của Tây Lăng còn có gan truy đuổi sao? Vương gia. Vì sao không đánh vẫn là Vân Đình không nhịn được dơ tay hỏi. Mọi người nhất thời đồng loạt nhìn về phía mặt Tu Nghiêu. Mặt Tu Nghiêu nhàng nhạt hỏi tấn công Biện Thành, mặt gia quân tổn thất bao nhiêu binh mã? Mọi người im lặng, mặc dù dọc theo đường đi có thể nói là mặt gia quân đều thuận lợi. Nhưng trận biển thành kia vẫn tổn thất không ít binh lực, chỉ tính sơ sơ, biển thành tổn thất đến gần 89 vạn binh lực. Thiếu chút nữa thì mất đi toàn bộ binh mã dọc đường. Hiện giờ dưới hoàn thành Tây Lăng sở dĩ còn 30 vạn binh mã. Chẳng qua là mười mấy vạn tinh binh lữ tụng hiền phát tới bổ sung sau đó. Tổn thất đều là binh mã tinh nhụy nhất của mặt gia quân. Mặt tu nghiêu nói mặc dù hoàn thành Tây Lăng không có lịch sử lâu đời như Biện Thành. Nhưng năng lực phòng ngữ cũng tuyệt đối cao hơn Biện Thành không chỉ một bậc. Hơn nữa. Trong tam đại danh tướng cuối cùng chỉ còn lại một thuận thiên đại tướng quân phong ngạo còn đang ở hoàn thành trước mặt. Mặt ra quân quả thật có thể đánh hạ hoàn thành Tây Lăng, nhưng bản vương lại không tính giao ra nhiều tổn thức như vậy. Vả lại, bản vương cũng không muốn phá hủy hàng phòng ngự của cái tòa thành này. Niên đại của Hoàng Thành này cũng không phải rất lâu đời, cùng lắm cũng chỉ mới 150 năm. Là thành trì mà Tây Lăng mất thời gian mười mấy năm mới xây dựng xong. Năm đó khi Tây Lăng còn cường thịnh, các nước Tây vực cũng không an phận. Hai đời Hoàng đế khai quốc Tây Lăng dám chọn Hoàng Thành ở nơi gần biên cảnh này, không thể không nói gan dạ sáng suốt hơn người. Hoặc là trong đó cũng có mấy phần ý tứ muốn con cháu đời sau thời thời khắc khắc cảnh giác. Mà một khi mặt gia quân đoạt được toàn bộ Bắc phương Tây Lăng, nơi từng là biên cảnh của Tây Lăng sẽ trở thành biên cảnh của mặt gia quân, mà hoàn thành sẽ trở thành nơi phòng ngự các nước Tây vực kiên cố nhất đồng thời cũng là phòng tuyến cuối cùng. Vậy, vương gia định làm thế nào? Chúng ta cũng không thể cứ kéo dài không đánh như vậy sao trương khởi lan hỏi. Mặt tu nghiêu cười không đáp. Mọi người nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly thuận theo cười khẽ. Binh Pháp nói thượng binh phạt mưu. Kỳ thứ phạt giao. Kỳ thứ phạt binh. Kỳ hạ công thành đánh giặc giỏi nhất là dùng mưu thứ đến là dùng ngoại giao. Thứ nữa là dùng binh, thứ nữa là đánh phá thành lũi. Người dùng binh có thể không đánh mà thắng, mới là thượng sát. Mọi người bái phục quả nhiên Vương Phi không phải người phàm. Phượng Chi Giao sờ sờ lỗ mũi trong lòng yên lặng suy tư, có binh thư nào nói như vậy sao? Vân Đình Khâm Phục Vương Phi đọc nhiều sách vở tiểu gia gặm binh thư suốt 3 tháng còn không thấy được đâu. Khủ khủ Phượng Chi Giao ho nhẹ một tiếng cung kính lãnh giáo Vương Phi có ý không chiến mà thắng sao Chuyện này Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi Cho dù Tây Lăng hoàn thật sự não tàn Thì quan viên trong triều Tây Lăng Cũng sẽ không đồng ý tặng không hoàn thành cho bọn họ Đây chính là hoàn thành Là thủ đô của một quốc gia đấy Không phải là một củ khoai Tây đâu Diệp ly cười nói có được hay không Chúng ta chờ một chút chẳng phải sẽ biết sao Trương khởi lan cao mày hỏi Chúng ta không công thành Vậy nếu có viện binh tới cứu viện Thì phải xử trí thế nào mặc tu nghiêu nhàng nhạc nhìn hắn một cái Nói xử trí thế nào Đương nhiên là vết Không cần đi quản cái hoàn thành khỉ gió kia Nếu có bất kỳ đại quân nào đến trợ giúp Tây Lăng, hết thảy đều giết cho bản vương. Lúc này mọi người mới thở vào nhẹ nhõm, vẫn là muốn đánh. Có điều, đánh giải chiến bọn họ chắc chắn chiếm ưu thế hơn công thành đấy. Thuộc hạ tuân lệnh mọi người cùng hô lên đáp, phượng chi giao như có điều suy nghĩ. Thật ra thì, đây cũng là một loại công tâm sao. Khởi bẩm vương gia, vương phi, ngoài doanh có người từ trong hoàng thành Tây Lăng đi ra cầu kiến. Thì vệ ngoài cửa đi vào bẩm báo nói. Mặt tu nghiêu nhớ mày hỏi người nào. Thủ vệ nói nói là từ gia tứ công tử, nhưng hắn cũng không có tính vật của định vương phủ cho nên. Từ thanh Bắc không giống với từ thanh trần. Từ thanh trạc thường xuyên ở ly thành. Cũng không giống với từ thanh phong lăn lộn trong quân Doan. Người trong mặt gia quân biết hắn cũng không nhiều. Đặc biệt là binh lính cấp thấp bình thường biết đến hắn lại càng ít hơn. Cho nên y theo quy cũ. Vẫn muốn vào trước bẩm báo một tiếng mới dám cho người đi vào trong Doan. Diệp Ly nghe vậy cũng vui mừng tứ ca tới. Mặt tu nghiêu lôi kéo dịp ly đứng dậy cười nói đã như vậy, chúng ta đi ra ngoài ngênh đón tứ công tử. bản vương cảm thấy hắn sẽ mang đến tin tức tốt cho chúng ta. Mọi người đều tò mò từ ra tứ công tử sao lại ở Hoàng thành Tây Lăng. Mà quan trọng hơn, hắn có thể mang đến cho bọn họ tin tức tốt gì. Đoàn người đi tới bên ngoài đại doanh Đã có người trước một bước đi ra ngoài ngênh đón từ Thanh Bát. Chính là từ Thanh Phong đang trong lúc rảnh rỗi đi ra cửa lắc lương. Vừa lúc đụng phải. Thấy tứ đệ nhà mình vốn nên đang ở Tây Bắc trồng rau lại ly kỳ xuất hiện ở Tây Lăng. Hơn nữa còn từ trong hoàn thành đi ra. Từ Thanh Phong sợ hết hồn. Lôi kéo từ Thanh Bát đánh giá hồi lâu. Xác định không có chút tổn thương nào mới hỏi tứ đệ Làm sao để lại ở chỗ này Đại bá mẫu có biết không Nhìn vẻ mặt hết sức sáng suốt của Tam Ca Từ thanh bách tâm tình tốt lắc đầu cười nói Tam Ca Xem ra huynh trôi qua không tệ Từ thanh phong hai đầu lông mày thần thái phi dương Cười nói đó là đương nhiên Tam ca của đệ lần này lập được không ít công lao đấy. Tần phong nói trở về sẽ thăng huynh lên làm phó thống lĩnh kỳ lân. Mặc dù từ thanh phong cũng hiểu trong chuyện này cũng có mấy phần nhờ vào mặt mũi của biểu muội nhà mình. Dù sao thống lĩnh tiểu đội lập nhiều chiến công cũng không chỉ có một mình hắn. Nhưng hắn cũng biết. Tần phong tuyệt đối không phải là người không phân biệt nổi công tư. Chuyện này ít nhất thể hiện Tần Phong đã thừa nhận năng lực của hắn. Vậy thì phải chúc mừng Tam Ca rồi. Từ Thanh Bách cười nói. Từ Thanh Phong thu mặt cười, nói để còn không nói cho ta biết tại sao lại ở chỗ này đấy. Nếu Đại Bá Mẫu biết đệ chạy đến đây còn không bị hù chết. Từ Thanh Bách bớt đắc dĩ cười khổ nói phụ thân và đại ca cũng biết. Đợi đến khi đệ ở bên này không có chuyện gì đệ cũng sẽ viết thư báo bình an. Tam ca, đệ có việc muốn gặp Ly Nhi và định vương. Tam ca, đang nói. Diệp Ly và mặt tu nghiêu đã đi trước một bước ra ngoài. Phía sau còn đi theo một cái đua dài. Khiến cho từ thanh bách cũng không khỏi được có hai phần thụ sủng nhược kinh. Như thế nào mặc tu nghiêu nhàng nhạt hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Từ thanh bách cười nhạt. Đề lời nói với người xa lạ. Viết tới đây. Thật ra thì mổ phượng phát hiện. Một cái quốc gia vô luận có trấn Nam vương quyền thần như vậy hay định vương phủ trung thần cũng không phải là một chuyện tốt. Nhấn Nam Vương cường quyền tàn phá tôn nghiêm và huyết tính của Tây Lan Hoàng. Nếu như là mặt cảnh kỳ thì ta cảm thấy được cho dù hắn gì cũng không biết. Điên điên khùng khùng hắn cũng tình nguyện hy sinh cho tổ quốc chứ không nguyện ý chấp tay hoàn thành cho người ta. Mà định Vương phủ bảo vệ Đại sở Bình An 200 năm. Vô hình trung tàn phá năng lực và tướng lãnh của những quân đội khác của đại sở Một khi mặt gia quân cùng đại sở ly tâm, hậu quả có thể nghĩ Bết bát nhất chính là phương thức hoàng tộc đại sở kiên kỵ mặt gia quân không phải là bồi dưỡng tướng lãnh khác để chống lại hắn Mà là vừa chèn ép định vương phủ vừa sợ xuất hiện thêm một định vương phủ khác Cho nên dẫn đến Đại sở Trừ Định Vương Phủ và mấy lão tướng ra thì không có danh tướng nào khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.frf